liệt d i ễ m giang hồ mộng chương 1 ộ t m ư i b vạn diệu chi âm hai ngày sau trở về vân vũ sơn chúng nhân hồi tưởng lại tình cảnh tại suối nước nóng khi bình nhớ lại ngôi miếu xíu vẹo nhớ đến thiên phong sông kiều bọn họ có lẽ cũng rất oán hận hắn ta độc cô minh hỏi có phải là đang nhớ tới suối nước nóng hay không hoa tiểu ba đáp đương nhiên là nhớ đó đích thực là một địa phương mỹ diệu không gì sánh nổi khiến đệ cả đời này mãi khắc sâu vào tim nói đoạn cố ý đưa ánh mắt nhìn sang tru chọc giả mân c ô i vẻ mặt dương dương tự đắc triệu tử uy nói có vẻ như đã sắp tới nơi rồi chúng ta còn phải đi ngâm nước vào ban đêm nữa sao khi bình lo lắng hỏi liệu cái miếu siêu vẹo đó có thể dung nạp được nhiều người thế này không lôi long nói tốt nhất hy vọng là có thể xuân yến đột nhiên nói Vạn Diệu â m nằm trên ngọn núi này, chúng ta có thể tạm thời tới trú tại đó. Hoàng Dương vui mừng nói, nàng muốn nhắc đến việc Vạn Diệu thầm yêu ta đó hả? Xuân Yến giận dữ, ai thèm yêu thầm chàng? Thật là chẳng biết tốt xấu gì cả, Vạn Diệu là thần ni đã đắc đạo, làm sao còn có thể thích loại phàm phu tục tử như chàng nữa chứ? Mọi người cười thầm. Hoàng Dương đáp, thật ư? nhưng ta lại thấy thời gian nàng ta si mê ta còn nhiều hơn thời gian nàng ấy si mê phật tổ đấy. đương nhiên nếu ta thực có ý muốn ra đây, nàng ta sẽ lập tức hoàn tục cưới ta cho mà xem. Xuân Yến giận dỗi nói: chàng dám. Hoàng Dương cảm thán nói: chính bởi vì không dám mà trước giờ ta chỉ có một vợ mà thôi. Bình Nhi, Đại Hải, nếu các con kiếm vợ ngàn vạn lần đừng tìm đến, hổ đầu đần. Xuân Yến trách: Nhi tử cần chàng phải dạy hay sao? chúng có bản sự hơn chàng nhiều. Hoa Tiểu Ba nghe nói đến Vạn Diệu a m trong lòng trở nên vui vẻ nói. Độc Cô Lão Huynh, Huynh lại nhớ đến Diệu Duên, y đồ đệ của Vạn Diệu Thần n i hả? Thật đúng là một mỹ nhân nhi. n h ư quả có cơ hội, ta khuyên nhủ cô ta hoàn tục, đẹp như vậy mà làm ni cô thì thật là đáng tiếc. Độc Cô Minh tán đồng nói, ngựa tốt tặng anh hùng, chỉ có đầu heo mới dùng để cúng thần. Hi Bình giật mình nói, Diệu Duên y ở tại Vạn Diệu a m sao? hoa tiểu ba đáp một điểm cũng không sai tỷ phu huynh phải chăng là có điều nghi vấn hy bình nói ta không đi vạn diệu âm ta phải cùng mân côi đến ôn tuyền ngâm nước vào buổi đêm nữa sáng mai bọn ngươi cứ thuận đường đến tòa phế miếu kêu bọn ta một tiếng là được t u y tỷ qua đây bế lấy tuyết nhi đoạn bồng tuyết nhi đang ngồi trong l ò n g giao cho v ư túy xuân yến hỏi bình nhi vậy tại sao lại không đi hy bình nhăn nhó con sợ các ni cô, đặc biệt là các ni cô ở vạn diệu âm, còn cứ mỗi lần nhìn thấy là muốn điên lên. xuân yến đáp, vậy thì không cần phải miễn cưỡng. tứ cẩu ngạc nhiên, nguyên nhân như thế cũng có thể cho qua sao? hy bình cười nói, có lẽ căn bản là không cần lý do, chỉ là mẫu thân ta đã hỏi thì tối thiểu ta cũng phải đưa ra lý do khiến ta không thích đi. mân côi, chúng ta đi. giả mân côi liệt thúc ngựa đuổi theo. xuân yến nói. chúng ta sẽ tới vạn diệu am tá túc qua đêm. nhưng trước tiên phải nói với các ngươi đừng có ý định động tới các ni cô của vạn diệu am. cái lũ tiểu tử hỗn đản các ngươi khiến ta chẳng an tâm chút nào. hoa tiểu ba cười nói bên cạnh bọn con đã có nhiều mỹ nữ rồi, chẳng hề có chủ ý xấu xa lộ liễu đến vậy. hơn nữa bọn con dù sao cũng còn có phong độ của nam nhân. đốc cô lão huynh, huynh nói có phải không? xuân yến nói đi thôi. khá lâu rồi không gặp cố nhân, không biết vạn diệu ra sao rồi. Sau một thời thần, hoàng hôn b u ô n g xuống. Mọi người tới vạn diệu âm dưới chân vân vũ sơn. Âm này đã có 50 năm lịch sử, bình thường hương hỏa rất thịnh. Hiện giờ vạn diệu thần ni là trưởng môn nhân đời thứ hai của vạn diệu a m Vì trưởng môn trước đây có hiệu là diệu niệm, còn danh hiệu trước khi xuất gia thì chỉ có bản than bà ta biết được mà thôi. Vạn Diệu Am tổng cộng chỉ có 23 i ni cô nhưng cũng được biết đến như là một danh phái trong giới võ lâm, có địa vị hiển hách bởi võ công của các gia nhân Vạn Diệu Am đã từ lâu nổi danh trong c h ố n g giang hồ. Cũng bởi vì thế, nếu võ công không giỏi làm sao có thể tự bảo vệ được bản thân? Mặc dù đã là ni cô nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn là nữ nhân. Nếu lỡ gặp phải dâm tặc, không có võ công cao cường, làm sao có khả năng tự phòng vệ cho mình? Võ công cao cường. Thêm nữa bản than vốn là không có tóc, dù là không có tóc, dù là giới dâm tặc cũng không dám khinh cử vọng động. Hơn nữa chuyện cưỡng giang ni cô t ấ t sẽ gây nên sự công phẫn, chỉ kể ra thôi cũng đã chẳng còn mặt mũi nào. Thế gian chẳng lẽ không còn một nữ nhân nào hay sao? Cần gì phải cưỡng giang ni cô cơ chứ? Chúng nhân vừa tiến vào cửa âm, vạn diệu đã đ í c h t h a n g r a n g h ê n h đón, cười nói: Xuân yến thí chủ đã 20 năm không gặp, vẫn ổn cả chứ? Xuân Yến nói: Thần n i vẫn giữ được phong thái như ngày nào, hai mươi năm đã trôi qua mà bà vẫn chẳng thay đổi gì mấy, còn ta đã già và xấu xí đi nhiều. Vạn Diệu Thần n i đáp: Thí chủ cứ khiêm nhường, thí chủ vẫn mỹ lệ như xưa, còn lão n i thực sự đã già rồi. Hoàng Dương không vui đáp: Nhị vị đều không già đi, chỉ là ta đã già rồi, già đến không ai nhận ra cả. Sau khi Vạn Diệu Thần n i tự thân ra nghênh đón, cũng chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái. vậy mà tự xưng là được vạn diệu thầm yêu, long thực chẳng có chút tư vị nào. nam nhân trên phương diện này ai cũng sĩ diện cả. vạn diệu nhìn qua hoàng dương chậm rãi đáp, hoàng thí chủ, vạn diệu đã thất lễ rồi. mọi người chỉ cho rằng những điều hoàng dương nói về mối tình thầm kín không phải là giả, nguyên lai vị thần ni này cũng có một tấm lòng trung kiên. hoa tiểu ba cũng không khỏi nghĩ đến nàng diệu duyên trung kiên đó, long thầm vui sướng. phản phất như đã nhìn thấy trong thâm tâm của diệu duyên cũng thầm yêu hoa tiểu ba hắn nàng ta quả thực chính là mỹ nhân của mọi mỹ nhân xuân yến nói thần ni đừng để ý đến lão già ấy chúng tôi nghĩ mình có thể tìm được một chỗ tá túc qua đêm ở đây vạn diệu nói chúng ta luôn chuẩn bị các phòng khách dành cho khách hành hương hôm nay cũng chỉ có một người khách hành hương để nên vẫn còn rất nhiều phòng để trống mời các vị hãy qua thưởng thức thanh trà ta sẽ bảo người chuẩn bị đồ chay nói xong bà dẫn mọi người tới phòng khách để chiêu đãi. đột nhiên hoàng dương c h i m chú nhìn vào một trong ba vị ni cô tại căn phòng lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. ni cô thần sắc cũng đại biến cuối gầm mặt xuống tránh né cái nhìn của ông ta. hoàng dương đến trước mặt bà kích động gọi tuyết mùi. vị ni cô chính là người khiến cho hi bình phải nổi lòng xuân chính là diệu ý. xuân yến cũng t i ế n lại gần hỏi độc cô tuyết làm thế nào mà cô lại ở đây. đọc cô tuyết, đọc cô minh thất kinh, ngay ngốc nhìn người có đến sáu, bảy phần giống với đổ tư tư này. vị trung niên ni cô này phải chăng chính là vị cô cô đã thất tung hơn hai mươi năm của hắn? hắn bước tới bên cạnh diệu ý, kích động vạn phần nói, người là cô cô, con là minh nhi đây, cô cô. diệu ý nhìn đọc cô minh một lúc rồi khẽ nói, con là minh nhi, con đã lớn thật rồi. tư tư có mạnh khỏe không? đọc cô minh nói, tư tư vẫn khỏe. Tuyết Nhi lại đây khấu kiến bà ngoại. Cô cô, đây là con gái Tư Tư tên là Tuyết Nhi. Tư Tư luôn nhớ đến cô cô. Diệu ý chăm chú nhìn Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói, con là Tuyết Nhi à? Mẫu thang con đâu? Tuyết Nhi n g ẩ n khuôn mặt nhỏ lên nói, người chính là bà ngoại của Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi chưa thấy người bao giờ, sao người lại bất hòa với ngoại công? Tuyết Nhi còn có một bà ngoại nữa, bà ta toàn làm Tuyết Nhi đau thôi. Diệu ý ông lấy Tuyết Nhi, đoạn nhìn qua Độc Cô Minh hỏi, Tư Tư đâu? Độc Cô Minh đáp, tỷ tỷ ấy đang lưu lại Trường Xuân Đường, hiện đang mang thai. Diệu ý trầm mặt một hồi, nói, trưởng p h u của Tư Tư có phải tên gọi là Hoàng Hi Bình không? Độc Cô Minh trố mắt ngạc nhiên hỏi, chính vậy, cô cô đã biết cả rồi sao? Diệu ý không đáp hỏi tiếp, Hoàng Hi Bình không đi cùng các người ư? Hoàng Dương nói lớn, Tuyết Mùi, con ta sợ Nico. vì thế không đi cùng. tại sao nàng lại trở thành ni cô? có phải đổ thanh phong cái tên tiểu tử đó đã khi phụ nàng không? chuyến này về ta phải tính sổ với hắn mới được. diệu ý không đáp, tiếp tục hỏi hoàng hy bình hắn đi đâu rồi? độc cô minh nói hắn đến ngâm mình ở suối nước nóng rồi. diệu ý ông tuyết nhi giao cho độc cô minh nói ta phải đi đây rồi thi triển khinh công ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. chúng nhân đều cảm thấy kỳ lạ. vị ni cô này sao lại quan tâm đến hi bình đến vậy không phải là đi tìm nữ tế tốt nhất của bà ta đấy chứ hay là đi đến địa phương khác hoàng dương vốn đã định đuổi theo nhưng thấy xuân yến trừng mắt giận dữ nên không dám đuổi theo tỏ vẻ oan uổng hoàng dương ta sao lại bất hạnh đến thế cả hai người phụ nữ thầm yêu mình lại đều trở thành ni cô khiến ta thực đau lòng vạn diệu khuôn mặt ửng hồng nói các vị thí chủ xin hãy lưu lại dùng trà bần ni xin cáo từ Hoàng Dương đặt tay lên ngực, thâm tình nói: Đi, từng người một cứ ra đi. k h i ế n trái t i m ta chỉ muốn tan thành từng mảnh. Xuân Yến Dân dữ quát: Lão hỗn đảng chàng nếu còn nói lung tung nữa, ta sẽ không tha cho chàng. Chàng từ trước đã là phôi đảng, lại còn dạy t r o n g Hi Tử cái thói phôi đảng. Chàng thỏa mãn chưa? Nó kế thừa cái thói đa tình của chàng, lại còn phát dương quan đại hơn nữa. Ta cảnh cáo chàng, nếu bén m ã n tìm đến mối tình xưa tại trường Xuân Đường. chàng hãy cẩn thận với ta đó tứ cẩu ngạc nhiên bá phụ không ngờ người có mị lực lớn như vậy thời còn trẻ nhất định là rất phong lưu hoàng dương đắc ý cười đáp đúng thế đúng thế hoa tiểu ba thất kinh hỏi sư thúc trường xuân đường cũng có ư là ai thế không phải cô cô của ta chứ xuân yến đáp chính là cô cô hoa lôi của ngươi hoa tiểu ba nói không ngạc nhiên rằng cô cô bao nhiêu năm rồi mà chưa lấy chồng Hóa ra là chung tình với sư thúc, người Hoa gia thật là si tình. Sư thúc, người đừng phụ tấm lòng của cô cô con, cô ấy là người si tình nhất, là nữ nhân tốt nhất mà con từng thấy. Xuân Yến Quát, tiểu ba, người chớ có đa sự. Cô cô ngươi si tình là chuyện của bà ta, ta không cho phép ông ta làm tổn thương đến cô cô ngươi. Cô cô ngươi cũng không thể có hạnh phúc với ông ta, bảo cô cô ngươi hãy đi tìm người khác để khỏi phải chịu cảnh cô tịch nữa. Hoa Tiểu Ba đối với chuyện này cũng chẳng biết phải làm sao. Lãng đi, con vốn là hậu bối, những chuyện trước đây của các thượng bối các người chẳng liên quan gì đến ta. Ha ha, chuyện của ta vốn đã vô vàng rồi, không rảnh để chia sẻ nỗi buồn với các người. Truy cầu mỹ nhân chính là chuyện quan trọng nhất đối với Hoa Tiểu Ba này. Hoàng Dương cười nói, ngươi thay đổi nhanh thật, quả đúng là người của Trường Xuân Đường. Hoa Tiểu Ba nói, sư thúc quá khen, quá khen rồi. Sau khi dùng cơm. mọi người đều đi nghỉ bởi tại ni cô am này nam nữ không thể ở cùng nhau vì thế độc cô minh tứ c ẩ u triệu tử uy và hoa tiểu ba cùng ở chung một phòng vô cùng nhiệt náo chúng nhân đều đem nữ nhân ra làm chủ đề đàm tiếu vô cùng sôi nổi cả bốn người đều cùng nhận ra rằng cả ngày hôm nay không hề thấy diệu duyên tiểu ni đâu cả hoa tiểu ba cảm thán các người nói thử xem hiện tỷ diệu duyên đang đi hóa duyên tại đâu huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới đến đây được sao nàng ta không ra nên g tiếp nhỉ? Độc Cô Minh cảm khái, mỹ nhân tất cả đều như nhau, cứ khi người ta ngàn vạn lần tình ý thì mới bắt đầu ra đi. Triệu Tử U y gật đầu đáp, mộng hương của ta mặc dù đã bỏ đi, thực sự cũng vô cùng thần bí, chẳng biết đến khi nào mới có thể bỏ tấm sa thần bí đó của nàng, người trong mộng của ta. đến khi nào nàng mới chịu ngã vào vòng tay của ta đây? Độc Cô Minh nhắc nhở hắn, đừng có mà vọng tưởng. ngươi chẳng có hy vọng gì đâu. Triệu Tử Uy giận dữ, độc cô minh, tự bản thân ngươi biết mình không có hy vọng thì đừng có trùy ế u ta. Triệu Tử Uy ta không giống như ngươi, bỏ vợ giữa chừng không phải là tác phong của ta. Ta phải theo đuổi đến cùng. Trước đây kể cả có hai đối thủ ta còn không sợ, giờ chỉ còn lại một, khả năng chiếm lấy Mông Hương chẳng phải lại càng dễ dàng hơn sao? Hoa Tiểu Ba lên tiếng giảng hòa, đừng nói tới Mông Hương nữa, nàng ta thực quá xa vời. chúng ta sao không nói về dịu duyên ấy tiểu ni cô đầu trọc khả ái này như đã thắp sáng trái tim hồng của ta có ai trong số các người có thể thuyết phục nàng ấy hoàn tục không nàng ấy nếu hoàn tục mọi người đều sẽ có cơ hội độc cô minh nói chuyện này cũng xa vời như mộng hương vậy tiểu ba ahi là chúng ta thương lượng nhé tại sao không quay lại tìm cách tiếp cận đào nhi liễu nhi cơ hội ho mọi người sẽ lớn hơn nhiều nếu chính thức tiếp cận họ chúng ta sẽ có thể thành công đào nhi có nụ cười ngọt ngào thật là mê người, ta rất thích. hoa tiểu ba nhìn sang tứ cậu hỏi, tứ c ẩ u sư phụ, người hình như có điều gì phiền muộn, sao chẳng thấy nói năng gì vậy? triệu tử uy cười, hắn có vẻ mệt mỏi quá độ, khi trở về nhất định sẽ bị mùi tử của ta trách mắng cho mà xem. tứ cậu đáp, nàng ta dám trách mắng ta, ta sẽ bỏ đói nàng ta luôn. à, không biết đại ni của ta thế nào nhỉ? đã mấy ngày nay chẳng thấy thân mật với ta, nàng ta dường như có nhiều tâm sự, mỗi đêm đều trằn trọc thao thức. Đêm nay ta không ở bên cạnh nàng, phải chăng nàng sẽ lại không ngủ? Ba người không lý tới tiếng thở dài của hắn, chỉ biết nghĩ đến xuân phong đắc ý trong lòng mình. Kẻ đắc ý vĩnh viễn sẽ không hiểu được lòng kẻ thất ý. Tứ Cẩu lo lắng cho Đại Ni đến nổi trằn trọc, thao thức không thể ngủ được, bởi vì nàng ta căn bản chẳng hề thấy nghỉ ngơi. Sau bữa tối. nàng rời khỏi Vạn Diệu a m tiến vào trong Vân Vũ Sơn để thư giãn. Lúc này, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau, nàng ngẩng đầu lên nói: "Cô đã đến." Thiếu nữ đó bước tới nói: "Ta đã chờ cô ở đây hai ngày rồi. Ta biết cô nhất định sẽ qua đây. Ta vốn sống tại Vạn Diệu a m giờ cô đã tới, ta đi đây." Đại Ni hỏi: "Hắn ổn chứ?" Thiếu nữ nói: "Thiếu gia thật tốt." cậu ấy nhờ người đưa tin là sẽ gặp người sử dụng lôi kiếp đao pháp tên là hoàng hi bình đại ni ảm đạm nói chuyện đó thì ta biết rồi huynh ấy không nhắn gì thêm à thiếu nữ nói hắn mong cô sớm hoàn thành nhiệm vụ hắn nhớ cô rất nhiều mong sớm được gặp cô đại ni đột nhiên hỏi anh ta nhớ tôi sao nếu để ý đến tôi tại sao lại bắt tôi làm những việc mà tôi không thích tại sao bắt tôi đi nói chuyện với người đàn ông khác tiểu lộ cô biết không? tôi đã đi sai phương hướng rồi. người đàn ông mà tôi hiến thang thật ra thì không biết dùng đ a o tôi đã trả một giá rất đắt nhưng lại không có được thứ mà anh ấy muốn. tại sao anh ta không nói với chúng ta trước? tiểu lộ nói như vậy cũng hết cách rồi. khi chúng ta đến quần phương l ậ u hoàng hy bình chỉ mới bước vào giang hồ, thiếu gia cũng chỉ biết tin tức một tháng trước cũng không kịp thông báo cho chúng ta. chúng ta ở quần phương lầu cũng vì muốn tiếp cận người họ lôi. chẳng thể ngờ được rằng truyền nhân của lôi kiếp đao pháp là người khác chúng ta đã nghĩ người giữ liệt dương chân đao chính là truyền nhân của lôi kiếp đao pháp không ngờ chúng ta sai rồi đại ni ngước nhìn về nơi xa nói ta muốn quay về bởi vì thực sự là không có cơ hội để tiếp cận hoàng hy bình có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không có ích gì trong chuyện này tiểu lộ nói thiếu gia muốn cô tiếp tục ở bên cạnh hắn giám sát tình huống rồi báo cáo lại đại ni dừng lại nói chàng không quan tâm tới ta phải không? Sao chàng có thể nhẫn tâm bảo ta phải ở cùng chỗ với n a m nhân khác chứ? Sau này ngươi tự hỏi thiếu gia, ta không hiểu được trái tim người nghĩ gì. Tiểu lộ thở dài, nhìn vào bộ mặt thống khổ của Đại Ni, nói hắn muốn cô tìm cơ hội dụ hoặc Hoàng Hi Bình. Đại Ni nói muốn dụ hoặc hắn thật sự rất khó. Quanh hắn mỹ nữ như mây, và lại ta bây giờ là nữ nhân của huynh đệ hắn. ta nghĩ hắn không thể để ý đến ta. ta biết bọn họ tuy là một lũ háo sắc nhưng nữ nhân của huynh đệ họ quyết không đụng đến. tiểu l ộ hỏi, cô đã từng thấy hắn xử qua lôi kiếp đao pháp. đại ni đáp, đã từng nhìn thấy. tiểu l ộ tò mò hỏi, thế đao pháp có dữ dội không? kể cả việc thiếu gia của chúng ta biết rõ mọi chiêu thức của đao pháp. đôi lông mày nhíu lại, đại ni nhớ lại, chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để mô tả. nhưng nỗi sợ thật sự không phải là đ a o pháp mà là hoàng hi bình. ta đã nghĩ hắn là một tên vô lại háo sắc tuyệt đỉnh, bên trong con người hắn có lúc lại là một ma vương, xác thực là như vậy. hãy nhớ lời của ta, hắn không phải là con người bình thường mà là quỷ, là giả thú. tiểu lộ ngạc nhiên đáp, tôi cũng đã nhìn thấy họ nhưng cũng không dám khẳng định ai trong số họ là hoàng hi bình. thực sự một số điều về người này theo cô nói là khủng bố. đại ni chỉ cười cười đáp. sau này gặp lại hắn tự nhiên cô sẽ biết cô có còn vấn đề gì khác không? tiểu lộ đáp thiếu gia còn một lời nhắn gửi giả thử tối nay ta không quay trở lại cô có điều gì muốn nói với thiếu gia không? đại ni than thở bước mấy đoạn nói người nói với hắn ta hối hận vì đã đến trung nguyên ta hận hắn tiểu lộ thất kinh tại sao đại ni không trả lời vào vấn đề chính chỉ nói ta đã bỏ đi một thời gian cũng nên quay trở lại Tối nay cô đã chuẩn bị nơi nào để nghỉ chưa? Tiểu lộ nói, cái này ngươi bất tất phải lo lắng, ta đã từng đến địa phương này rồi. Hảo a, ta quay về đây, đại ni cáo biệt tiểu lộ, hướng về vạn diệu a m mà đi. Tiêu lộ nhìn hình bóng của đại ni xa dần, lẩm nhẩm tự hỏi, ai là hoàng hy bình? Hắn ta thực sự đáng sợ như những lời cô ta nói sao?